các bạn đang nghe tại đọc truyện có nhiều ông tức cái gì lên facebook chửi chửi tứ tung như thế nó giống chi phèo luôn. À, nó giống chi phèo luôn. Nha. À. mà chửi cuối cùng là cũng chẳng chẳng chửi hẳn ai cả à, kiểu chửi chung chung ấy, chửi cả làng ấy uh -huh chờ lang thì mình cảm thấy nó cũng nặng sao sao. Đó. À, cái thứ hai nữa là Đức Phạm à, bạn hỏi cái gì tại vì à, hệ thống tà linh cái cái cái cái bạn dịch cái bạn ấy từ cái lúc bạn bị bệnh bạn ấy bị bạn ở bên nước ngoài, bạn ấy bị covid dậy thì cái sức khỏe của bạn ấy kém lắm, cho nên là bạn ấy vẫn chưa làm việc lại nên cái bộ hệ thống tài linh bạn ấy bạn dịch dịch giả bạn sức khỏe của bạn kém lắm <cười> cho nên là bạn chưa làm việc lại được ngay khi bạn ấy làm việc lại tôi sẽ tiếp tục đọc cái thứ hai nữa là mình rất là ghét là gì dạo này mình thấy có có có có một vài người Cậy là có tí căn đồng số lính, mình không biết là có thật hay không, mình không biết. À, suốt ngày, ví dụ tức cái gì lên là bắt đầu dở rộng ra là, là thần thánh ma quỷ sẽ vật chết mày. Tức là rủa nguyền rủa người khác. Thì hôm qua tôi có cãi nhau rất là to với một, một anh anh này thì chả biết là anh có căn có số hay không tôi không biết nhưng mà nhìn anh có căn chồng có tướng có căn có số lắm anh ấy hùng hùng hổ hổ anh ấy chửi người ta là đến lúc mà anh ấy bảo là đã thế thì ta nguyền rủa mày là để thần thánh cái gì gì Đó, vật chết mày này nọ học máu này nọ thì tôi nói thật nếu mà mình nói luôn anh ấy chửi người ta thôi nhưng mình nói luôn bởi vì mình cũng có quen biết là Em xin phép anh em nói với anh như thế này à, Em không biết là anh có căn đồng số lính Hay là có cái gì dính đến cửa nhà tứ phủ hay không Thế nhưng mà em nghĩ rằng là Với câu nói này của anh Thì em chẳng coi anh ra cái quái gì cả Hên. Tại vì sao Nếu như đã là con nhà tứ phủ Thì phải làm những việc Và nói những điều để cho đẹp mặt tứ phủ đó Chứ không phải là đem cái cái, cái cái cái cái cái cái cái cái tín ngưỡng cái vị thần trong cái tín ngưỡng của mình ra để mà mà đi chửi rủa để nguyền rủa người ta như thế là bố láo không như thế là bố láo nha các bạn tôi không đồng ý với điều đấy thế nào và mình cũng nói luôn là nếu mà anh cứ như thế này thì em xin phép Là anh em mình từ giờ cũng không cần phải chơi với nhau nữa Tại vì Em em không thích cái kiểu đấy Mặc dù em cũng chẳng phải là người Trong tứ phủ Em cũng chẳng phải là Mang phép mang cân gì Thế nhưng em chỉ biết một điều rằng Đã là con nhang đệ tử Của một cái tín ngưỡng nào Thì con người ta sẽ tìm đủ mọi cách Nào đó Anh cảm ơn kiên bộp đã tặng sao Đó người ta sẽ tìm đủ mọi cách nào đó để làm sao để tôn vinh, để đưa cái hình ảnh tốt đẹp của cái tín ngưỡng tôn giáo của mình cho người ta thấy, đó. chứ không phải là đem thần đem thánh của mình ra để mà đe dọa người khác, để mà chửi rủa người khác, để mà nguyền rủa người khác. như thế đó là bô lão. ok. anh đây đã đang chờ. Chứ thế thì xin phép là mình không chơi. Những kẻ mượn tôn giáo để thể hiện cái tôi mình không chơi. Quan điểm của tôi bất kỳ ai cũng như vậy thôi. Các bạn có quyền tôn thờ tín ngưỡng của các bạn nhưng các bạn không được lấy cái tín ngưỡng đấy ra để hù dọa người khác. Nhá. À, hôm nay mình rất là bực. Mình gần như là chửi nhau với, với, với, cái, với cái người mình đã quen đó sau đó mình xác định là thôi cái kiểu này thôi chả chơi chứ mà chơi với nó một lúc nào đó mà nó tức kìa. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.